Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán giả kênh truyền hẻm nguồn tình Ngày hôm nay, Huyền Lưu Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tồng tài nuôi thỏ tiểu thư Thưa các bạn, anh và cô đã quen biết nhau 8 năm Cô thân là học muội của anh Và cũng là người con gái có nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời của anh Ngay từ khi quen biết cô Thì anh đã xác định người con gái này phải ở bên cạnh mình Thế nhưng cô luôn luôn là một tiểu bạch thỏ ngô ngốc Luôn luôn không nhận ra tình cảm của anh Hoặc là có thể nhận ra nhưng cô một mực trốn tránh Để rồi khi gia đình cô xảy ra biến cố Và biến mất trước mặt anh không một lời từ biệt Đã khiến cho anh vô cùng hoảng hốt Bằng mọi cách anh đã tìm ra được tung tích của cô Và khi cô đưa ra lời đề nghị Là quay trở về nước sau 4 năm xa cách đó Thì anh biết rằng thời cơ của mình đã tới Và lần này anh sẽ không bao giờ để cho cô ra đi nữa Nhưng Tiểu Bạch Thỏ này cũng là một cô gái coi trí vô cùng kiên định. Lỡ rằng cô có thể chấp nhận tình yêu của anh không? Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Học trưởng à, học trưởng à, anh có ở đó không? Khẩn cấp khẩn cấp đó. Trời đất ơi, thiên chúa ơi, làm sao học trưởng có thể bỏ mặc em mà không quan tâm ngay lúc này được chứ? Học trưởng, học trưởng à. Bên trong phòng thắm, tiếng nước chảy vẫn ảo ảo vang lên không ngừng. Không lâu sau, cửa phòng tắm hém mở. Một người đàn ông bước ra với chiếc khăn thắm quấn nửa người. Tài công ngừng dùng khăn lông xa đầu, cơ thể hiện lên khỏe mạnh với những văn thịt cuồn cuộn Anh hướng mắt về phía máy tính, nhìn thoáng qua, khẽ những mày rồi bước tới. Nhìn vào cửa sổ chát. Dù bận nhưng anh vẫn ung dung gõ một chữ, đây. Đợi đến gục rồi, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện, lệ rơi đề mặt trời này Tại sao chứ? Anh ngồi đồng thời mở video vì không muốn nhìn màn hình chắc trắng xóa. Em có thể mở chỗ ở của anh được không? Em không có chỗ nào khác để đi nữa nha. Được. Học trường à, anh Quảnh nhân là người tốt mà. Bao giờ em sẽ về? Ngày mai. Bấy giờ, tôi đi đón em. Người ngồi trước máy tính đầu bên kia, lục cọc có thời gian, Sau đó không kiềm được mà hướng về phía cửa sổ video buồn một câu nói đùa. Học trường à, ngoại hình của anh cũng không tệ đâu nha. Lúc dòng tin nhắn này hiện lên, cũng là lúc cô co giỏ chạy, anh lại tiếp tục lau cô tóc, nhìn lên màn hình mà khẽ mỉm cười. Bên trong đại sảnh sân bay, người đến người đi tấp nập, dàng dĩ thành ngành cổ mà trông chờ ngoại hình xuất sắc, dễ dàng nhập vào cái nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt của anh chắc sau như một, chỉ chú ý đến một chỗ. Mắt thấy người đến cửa nhập khẩu càng ngày càng ít, anh nhị không được mày nhớ mày. Thì cuối cùng một thân ảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Tóc dài mượt xõa bóng xuống. Tay kéo một chiếc vali hành lý không lớn. Trên lưng đeo một cái túi nhỏ, một cái váy dài. Đeo dây mang theo phong cách vô hiềm Cả người cô nổi bật lên là do mang theo một loại phong tỉnh nước ngoài. Cô không phải là kiểu con gái. Làm cho người ta nhìn thấy một cái thì kinh động. Nhưng lại hết sức giành lòng để mà nhìn. Lúc đôi mắt vượng xinh đẹp kia nhìn thấy anh... Tì trong nháy mắt nở ra nụ cười, nụ cười kia làm cho cả người cô đều sáng lên là sự pha trộn của đáng yêu và thông minh. Học trường, cô kêu. Giang dĩ thành cực kỳ tự nhiên mà cầm lấy vali hành lý trong tay cô, thuận miệng cắt tiếng hỏi. Ngủ ở trên máy bay sao? Đôi mắt có vẻ liêm diêm buồn ngủ, tóc hơi rối. Mạnh dài không có ý tứ lắm mà gãi khái gãi mặt, nho giọng mà thanh minh cho mình. Ngồi máy bay rất là nhàm chán nha, em ngủ là bình thường mà. Anh buồn cười nhìn cô một cái môi khơi cong lên Làm mềm đi đường cong cứng rắn trên khương mặt hơi lạnh lùng Công ty còn có buổi họp Em về nhà ngủ Hay là đi cùng với anh chứ Nhân cái mũi thon Cô không một chút so sợ nấy Đương nhiên là cho về ngủ rồi Em đến công ty của anh làm gì chứ Chẳng lẽ để trần lãm sao Công ty em cũng có phần mà Răng dễ Thành bình tĩnh tuyên bố một sự thật Mạnh dài bởi vì lời của anh mà im lặng Biệu mùi đi theo phía sau anh mà tiến ra ngoài. Anh cũng không nói gì nữa. Xài bước đi tới nơi mình dừng xe, tuyệt đối không lo lắng người phía sau có theo được hay không. Cô nhịn không được mà lầm bẩm ở phía sau lưng anh. Vẫn như vậy, không đáng yêu một tí nào. Bất mãn thì cứ bất mãn, nhưng vẫn thanh nhanh bước chân mà đi theo ở phía sau. Sau khi đi tới nơi vị trí rổ xe, thì Giang Sĩ Thành mở xe ra, đem vali của cô thả vào, sau đó lên xe khởi động máy. Rồi ngoài mặt ra phía ngoài, lướt mắt nhìn người đang quạt tay. Còn cong lên xe sau? Mạnh dài còm lưng úp sấp ở trên cửa sổ xe mệt ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net